Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại đến với tập tiếp theo của bộ truyện Bảy Nàng Dâu trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. À Thưa quý vị, câu chuyện của chúng ta càng ngày càng hay, càng ngày càng lôi cuốn qua những sự việc sẽ diễn ra tại nhà của bà Hoàng. Và liệu rằng cô dâu thứ bảy của chúng ta có vượt qua được những thử thách, những cái uh, bí hiểm này hay không? Thì những câu tập truyện tiếp theo của bộ truyện này sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều những cái sự phiêu lưu Rất nhiều những sự kỳ bí, huyền bí xảy ra tại nơi mà cô dâu thứ bảy của chúng ta sẽ sinh sống và đối diện Ở đó có những con người, có những phe cánh luôn luôn à, ghét bỏ cô gái này Và luôn luôn tìm cách để hãm hại cô Và rồi cô và cậu Cảnh Minh có vượt qua được tất cả những thử thách đó hay không Thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tiếp tục đồng hành trong những tập tiếp theo của bộ truyện rất hay này Đây bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập truyện của ngày hôm nay, có phần dẫn đọc của soạn. Cậu ấy khóc lên một cách dữ dội, cô liền hốt hoảng giật mình chân đạp vào giường bốc một cái. Cô mở mắt ra nước mắt chảy lòng dòng vì đau. Tiếng A Tỳ bên tai cô gọi. Thiếu phu nhân sao vậy gặp ác mộng à Nó đỡ cô dậy cô suýt xoa cái mông rồi nói. À không giật mình thôi. Mà canh máy rồi A Tỳ? Dạ còn sớm mà chưa tới bữa cơm đâu. Thấy thiếu phu nhân ngủ ngon quá em cũng không dám kêu. Nên để thiếu phu nhân ngủ thêm một chút. À tại tối ngủ chỗ lạ. Mà tại bên ngoài có gian nô canh gác đi qua đi lại làm cho ta giật mình hoài đó sáng ra mới ngủ say nó nghe nói xong lại quay lại nhìn mắt như muốn rớt ra nó liền hốt hoảng lấp bắp nói thiếu thiếu phu nhân nói gì à san hô canh gác nào làm gì có ai đi qua đi lại nó quay lại hỏi thêm một lần nữa cậu vẫn đưa người ra nhìn nó Ngắt sau nghe bên ngoài có người gõ cửa Cô liền quay qua nhìn thấy có người nói phu nhân cho gọi thiếu phu nhân ra đó à ờ ta nghe rồi ta biết rồi Nói xong cô liền nhanh chóng đi ra kéo rèm rồi quay lại nói Hôm nay ai đổ đầy nước thế A Tì Cô quay lại hỏi mà mặt của nó vẫn còn chưa ra Cô liền kêu lớn A Tì Dạ thiếu phu nhân gọi em Ta hỏi em ai đã đổ đầy nước Mắt của nó vẫn vô hồn rồi đột nhiên nó khóc rồi nói Thiếu phu nhân Người đói đi thật sự tối qua người thấy ở bên ngoài cô tiếng bước chân thật sao Ồ chứ sao nữa có chuyện gì Cô nhíu mày rồi chớp miệng Thôi em đừng thẫn người ra đó nữa Lát mẹ lại cho chúng ta nát như ra bây giờ Nó quẹt nước mắt một cái Rồi nhanh chóng lấy y phục ra cho cô thay Cô vừa tắm tắp xong là ra bên ngoài chảy tóc Rút kinh nghiệm ăn đòn của ngày hôm qua Hôm nay cô mặc y phục trắng Không cài châm vàng ngọc Không tô son môi đỏ A tì đã chuẩn bị cả Tuy không được điệu đà nhưng vẫn không được làm mất mặt của nhà họ Hoàng. Họ vẫn cho cô mặc y phục thiêu hoa, màu sắc không quá sực sỡ nhưng rất tinh tế. Thay châm vàng bằng châm bạc, thay son đỏ bằng son hồng phấn, thay giày sẽ là một đôi hài ôm ngón chân. Cô mỉm cười rồi đứng dậy. Chẳng hiểu sao từ lúc làm tóc cho đến trang điểm, A Tì nó đều khóc lóc rồi long nước mắt. Cô không kịp hỏi vì sợ chế này. Lại tội cho A Tỳ hành tội thay cho. Có đợi tỉnh ăn mẹ dâng trà rồi về sẽ hỏi sau. A Tỳ tại sao lại ăn mặc như hôm qua lại bị đánh thế? Vì thiếu phu nhân là quá phụ ạ, Trong ba năm đầu thì không được ăn mặc màu đỏ, đeo vàng mang giày. Trước bên nhà vũ nụ ta có thể nói gì đâu. Đó là ở bên ngoài. Còn đây là nhà họ hoàng thiếu phu nhân à? À nhà họ hoàng... Hát hơi một cái thôi cũng đủ lý do cho họ đem ra chém đầu rồi. Cô mỉm cười chua chát, ai bảo cô số cô được gà vào đây làm gì phải chịu thôi. Lúc cô xong xuôi liền kéo nó ra ngoài cửa, tự nhiên bắt gặp cậu cánh minh, cô lại lùi lại mấy bước. Chờ cậu đi vào điện chính trước rồi mới dám đi, giống như có tật giật mình. Ati nói không sai, chỉ dâu em chồng thì nên có khoảng cách, không nên để cho người ngoài dị nghị mà người nhà thì lại càng không nên. Cô nhìn theo cậu, cậu đi khuất rồi mới nhấc chân lên. lúc ấy cô chuẩn bị bước đi thì thấy tiểu thư ánh dương nhìn cô. cô còn thấy cô ấy nhìn theo bóng của cậu cảnh minh cô liền nhíu mày. nhớ tới mấy cái gậy đập vào mông hôm qua, hôm nay vẫn còn tức tối. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net